chẳng bao giờ cô thấy anh ta tỉnh táo cả. Điều kỳ quái là dù cho như thế nào thì khi về buồng riêng của hai vợ chồng, là anh ta cũng lăn ra mà ngủ, chẳng thèm quan tâm cô ra sao. Mấy bận cô nói với mẹ chồng về cái sự ấy, những tưởng là bà sẽ bênh cô, nào ngờ bà mẹ chồng hằn học. "Cấm đàn bà con gái mà không nên nét. Nó đi nhậu, đi chơi với bạn với bè."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 Ngỡ tưởng mọi chuyện chỉ đơn giản như thế, nào ngờ đâu một đêm nọ, chuyện đã xảy ra với Thu. Sau trận nhậu bí tỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện